Chương 4. Cái từ hôm Khang Thu thủy xuất hiện, sau một tuần lễ, sáng nào Kiều Lê Vân cũng tìm ra một chỗ trên núi ngồi vẽ tranh. Nhưng mớ thêm nàng, vuông như mặt nước hồ phẳng lặng, bỗng một phen bị càn trai khuấy động lên rồi, còn tâm trí nào để vẽ nữa. Rôm rả cả tuần qua, nàng chẳng hoàn thành được bức họa nào. Nỗi thất vọng cứ mỗi ngày một lớn, cho đến hôm ấy, ngày chủ nhật Nếu chàng trai vẫn không trở lại thì sợ rằng hắn sẽ mãi mãi xa nàng. Phải chăng hắn đã dò biết được nàng có tật chân? Nàng nhớ rõ, hắn hẹn là sẽ trở lại gặp nhau nữa. Nàng đành lại cầm bút, chấm chấm phá phá. Tôi đi vạch lại trên mặt giấy để khỏi súc ruột trong lúc chờ đợi. Qua vài mươi phút, nàng vẽ chưa ra cảnh gì, đáp buồn chán, quần bút xuống đám cỏ, phóng tầm mắt về phía xa xa. Nàng ngóng đợi một chiếc mô tu xuất hiện Với chàng trai hiên ngang ngự trên đó Rồi mái chạy tới với nàng Nhưng thời giờ trôi qua Bốn dán xe chẳng thấy Mà tiếng động cơ cũng không nghe ở đâu cả Nàng buồn nản Hết đứng lên lại ngồi xuống Suy nghĩ quanh quẩn Nàng lại tự trách mình Tưởng hảo mơ quyền Một cô gái tật quyền Sao không biết an phận Mà lại mơ tưởng đến chuyện yêu đương Hơn nữa Còn dám tham vọng Được một thanh niên khôi ngô thanh lịch yêu mình Đau buồn quá, nàng căm hận cái bàn chân của mình, lầm bầm mắng nhiếc. Chỉ tại mày, ôi cái chân thọt, ta là một đứa con gái tọt chân, không ai nào thèm ngó ngàng đến, sau nơi đây lại không có cái giếng cái vực, nếu có cái vực sau ngàn vạn trượng, ta sẵn sàng chạy tới, lao đầu xuống đó, cho thoát kiếp tật nguyện. Nhìn hình ảnh cái vực thẳm do mình vẽ ra một hồi, rồi nàng lại bực tức, giật tờ giấy ra, vô tròn liện ra xa. Thế là trên khung v vẻ vẫn là tờ giấy trắng màu trắng trơ trội đến lạnh người nặng mệt mỏi bãi hoãi tinh thần rối loạn ngồi tr chơi, chơi như vô tượng rồi đó ốc mơ hồ gương mặt như thất thần mê muội bỗng nhiên nàng cảm thấy vui hẳn lên kia khen tư thủy đã xuất hiện đang tư cười tiến đến gần đang tự dânầy tr trò chơi chụp hắn bằng cách không đón tiếp mà bỏ chạy Hắn đuổi theo đang chạy vào tới khu rừng thưa Thì bị hắn bất kịp Hắn nắm tay ôm lưng nàng ép buộc phải nghĩ một bản van Điều vụ bất cũ tuyệt vời Giọng sông xanh đa nghĩ mà rồi Hắn dịu nàng tới một phiến đá cùng ngồi Mặt nhìn mặt Tay cầm tay Nàng cảm thấy sao động cả thể xác lẫn tâm hồn Tình yêu nở mạnh như lửa dưới trời hè Như qua đào trong sương sớm Giọng hắn run rung khen nịnh Nhân em em Cư Vũ đẹp tuyệt trần. Từ nay, ở bất cứ hội hè đình đám nào, anh cũng chỉ nhễ riêng với một mình em mà thôi. Trọn đời anh thề không ôm um lưng nắm tay một phụ nữ nào khác. Anh thủy, em sung sướng quá. Anh thấy bộ đồ em mặc đây là đẹp nhất. Em vâng, dấu bộ sim áo nghê thường vũ y của Nga cũng không đẹp bằng áo quần của em hôm nay. Em chính là nàng tiên của anh. Lời nói đó đáng yêu vô cùng. Anh Thủy ơi, đừng rời xa em anh nhé, đừng bỏ em một mình, giữ trong một phút một giây nghe anh. Chỉ có ngu ngốc mới rời xa em. Ồ, đôi chân em thon dài trắng trẻo, mới đẹp làm sao. Thật là đôi chân tuyệt mỹ. Dưng, em rất được an ủi vì có đôi chân hoàng mỹ. Thì, em là nàng tiên chân đẹp của anh. Lời anh khen khiến em phấn khởi, đôi chân đối với con người thật trọng yếu anh Thủy à. Em muốn chạy nhảy thật nhiều. Em không muốn để uổn sức dẻo dai của đôi chân xinh đẹp Anh chạy chơi với em một hồi nha Được lắm Chúng mình chạy về phía biển rộng Chạy lên non cao Dù có mệt mỡ hơi tay Cũng được vui sướng với nhau Thế là hai người nắm tay Cùng chạy đi phân phân Đột nhiên có chiếc máy bay lướt tới gần Tiếng động cơ gầm rít chối tay nhức ốc Và Kêu Lê Vân giật mình bừng tỉnh Ảo ảnh vừa rồi tan biến mất Đang lại buồn thấm thiế chán ngán lập tức nàng sờ xuống bàn chân, đưa chân nạn chẳng hoàn mí chút nào. Nàng đau buồn, bỗng nàng nhướng nhác nhìn ra xa rồi đứng bật dậy. Có chiếc xe mô tô xuất hiện dưới chân đồi. Dần dần nàng nhận ra, người cửa xe chẳng phải ai khác, chính là Khang Thu Thủy. Lần này thì không phải ảo ảnh trong tưởng tượng nữa. Hắn đã trở lại với nàng. nàng đưa khăn lau đôi má, xoa, xoa nắng nắng mây tốt. Cầm cây bút lên, lấy dáng v tự nhiên biết không để cho hắn đoán biết nỗi buồn khổ vừa rồi của nàng hắn trốn chiếc xe để đó đeo bộ đồ vẽ lên vai bước lên nhanh như chạy miệng kêu to côâng ơi cô Vân rồi hắn chạy rầm rập tới chạy nhanh đến nỗi vấp sức té đang phải kêu lên ấy cẩn thận chútà đứng bật dậy chờ đợi quên cả đôi chân lệch của mình khi đệ xuất cái phần lễ giờ thấy hắn trở lại, nỗi vui mừng khiến nàng quên cả tự nguyện. Nhưng khi hắn bước tới gần, thì nàng kịp thời sực nhớ ra, vội vàng ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, mắt vẫn sáng lên long lanh, mặt lộ rõ vẻ hân hoan thích thú. "Chà, lâu lắm không tới được, nay mới lại thấy cô." Khiêu Lê Vân không nói gì, nhưng mặt mày tươi cười hơn, nàng nhận thấy Cam Tô Thủy hơi gãy đi, nhưng vẻ túng tú nhanh nhẹn vẫn không thay đổi. Nhận rất quan tâm về sức khỏe của hắn, nhưng nghĩ không tiện hỏi, hắn đặt bộ đồ vẽ xuống đất, cầm chiếc ghế nhỏ dơ ra. "Cô xem, hôm nay tôi cũng đem cái này đi." Nàng trở tay tư cười duyên dáng. "Thế, mời anh anh, anh ngồi đây." "Cảm ơn cô cho phép." Thân mật như một đôi tình nhân, cô cậu ngồi kề nhau, hắn nói, "Mấy hôm nay học lo thi, không sợ tới đây học vẽ được." "Cô chưa biết chứ, tôi sốt ruột ghê lắm." Nhưng nghĩ rằng, thi cử xong là đến nghỉ hè Có đủ thời gian tới đây ngồi bên nữ quả sĩ Kiều Diễm xin học vẽ Tôi thật không mong đợi anh thêm vào hai chữ Kiều Diễm Tại sao vậy? Bởi danh từ và sự thật cách nhau rất xa Cô nói không đúng vẻ đẹp vốn không có tiêu chuẩn nhất định Cứ mình nhận thấy đẹp, ấy là đẹp Thí dụ như tôi, tôi nhận thấy cô là một thiếu nữ Kiều Diễm phi thường Ấy là không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ cô xấu nữa Cho tôi được ngỏ trăm ngàn lời tạ ơn Nhiều quá nhưng tôi vẫn thích nghe Rồi hắn trổ tay vào giá vẽ hỏi Ủa cô chưa vẽ gì cả ư Tờ giấy vẫn trắng nguyên Nàng tinh địch đáp Như chưa có mẫu Không có mẫu làm sao vẽ được Để non xanh nước biếc kia Cũng không còn gây hướng thú cho tôi vẽ nữa Hắn đưa tay vỗ ngay vào ngực Đứng bật dậy Bước lùi ra mấy bước Thích thú nói Đấy một vượt mẫu Cô được lắm đấy Mời nữ danh quả bắt đầu Lúc tôi giả anh không được nói chuyện nha. Được rồi. Hôm nay tôi dễ nụ cười của anh. Được lắm. Nào, bây giờ thực sự bắt đầu. Ồ, nhưng đến chừng nào thì xong? Chừng nào tôi vẽ xong ấy là xong. Khi một cô người đã yêu một cô người thì quan tâm chăm sóc đủ thứ nên lúc ấy nàng không nỡ bắt hắn phải đứng trông chân, nàng để cái ghế ra một chút rồi bảo: Anh ngồi xuống đó. Cảm ơn Khi nào tôi tô màu thì anh duy trì nụ cười cho tôi nhé. Chẳng từng duy trì, miệng tôi lúc nào cũng tê tét, không có biết đâu mà cô sợ. Tay mà cầm bút, tay trái phất phấn tờ giấy, nàng ngẩn nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười của hắn, nhưng chính nụ cười của hắn lại khiến nàng rung động, nên nàng cứ nhìn chằm chằm, rồi nàng không khỏi hồi tưởng lại cái ảo cảnh mới diễn ra trong trí tưởng tượng hồi nãy. Đồ má nóng ràng đổ bừng Nàng phải lập tức tỏ vẻ lạnh lùng bình tĩnh Rồi mới bắt đầu vẽ nụ cười của hắn được Nàng chỉ vẽ một lát là xong Và cây bút buông xuống Rồi bảo hắn Anh xem này Hắn ngạc nhiên bước tới gần Ủa sao chống vậy Đang đáp như thốt từ đáy lòng mới nụ cười của anh rất dễ vẽ Để tôi xem kỹ cạn hơn chút Ồ giống lắm Có vẻ thật là giống Tôi sôi gương cũng thấy y hệt như vậy Cô quả là một nữ danh quả. Nếu anh còn nói danh quả với đại quả sĩ nữa thì tôi chỉ dễ một đủ cười thế thôi. Ngoài ra tôi sẽ không dễ gì khác nữa. Tuy miệng nói nhúng nhìn thái độ nàng trông có vẻ tự hào và phong tư thật yếu điệu duyên dáng. Ấy, xin cô vẽ cho đủ mặt mũi tay chân tôi chứ. Dần, tôi sẽ không nói như thế nữa. Vậy thì khi nào cô vẽ thêm? Ngày mai, ngày mốt về đến bao giờ hoàn thành bức quả thì thôi. Hắn cũng tinh nghịch không kém, gãi gãi vào đùi tay rồi nói: "Như hai cái tay này, cô cũng vẽ hai ngày riêng sao?" "Có thể." Cả hai cùng bật lên cười thật vui, trong thâm tâm muốn tận hưởng giờ phút này, bởi nàng có tật chân, thì vui được giờ khắc nào thì quý giờ khắc ấy, kẻo rồi cái buồn nó lại tiếp theo sau. Tuy nhiên trong lúc này, nàng cũng thầm ước Khang Tô Thủy sẽ là người duy trì niềm vui cho nàng mãi mãi. Bây giờ, hắn ngẩng đầu nhìn lên rồi nói: Dưới bóng cây này Từ nay sẽ là nơi tôi mong mỏi khát khao Là nơi tôi nghĩ đến từng giờ từng phút Cô Vân ơi Trong từ lễ này Cô đã tới đây mấy lần tất cả Tôi Nàng nghĩ không nên thú thật rằng Ngày nào mình cũng đến đây Nên đáp Tôi tôi cũng không nhớ nữa Phần tôi nói đúng ra Thì ngày nào tôi cũng có ở đây Ô anh Tôi muốn nói Trái tim của tôi đã gửi ở đây Nàng thở vào một hơi nhẹ nhõm Nhưng mắt cỡ cúi đầu Mới nghe nàng cứ tưởng hắn ngấm ngầm mò đến đây mỗi ngày Để rình dò đường đi lối về của nàng Tẻ ra hắn đưa bóng gió tình tứ Mặc dù đã hiểu Nàng vẫn còn nghi ngờ Biết đâu hắn đã chặn bí mật tới dò la Và nếu hắn trông rộ bước đi khập kiến của nàng Thì nàng phải mất hắn Không Nàng không để mất hắn được Hắn là một chàng trai tốt Cần thiết cho niềm vui sống của nàng Thế nào Hôm nay có thể cho phép tôi đưa cô đi dạo Ở một nơi khác được chưa Anh chán chỗ này rồi ư Nàng nhanh trí hỏi lại một câu Rất khôn khéo như thế Không tôi mến thích chỗ này vô cùng Phương cô cô thấy không muốn đi đến Một chỗ nào khác sao Ôi thì muốn cũng có muốn Nhưng đi thì làm sao cho được Nàng không có can đảm cho hắn biết sự thật Nàng tự nhận mình ích kỷ quá Vì muốn có hắn ở bên mình Nên nàng cứ kiếm cách dấu hắn Tâm tình thật đầy mâu thuẫn Nhưng nàng là một cô gái thông minh Nên cuối cùng nàng hỏi Thật lòng anh muốn mời tôi đi chơi ở một nơi khác ơ Xin đừng nghi ngờ lòng chân thành của tôi nữa Nếu vậy hãy đợi ít lâu Và giọng nàng nhỏ đi hơi thở yếu đi Để tôi suy nghĩ lại cho kỹ Tôi xin kiên nhẫn đợi chờ Hắn không nại ép Điều này khiến nàng càng hài lòng Nàng cần có một chàng trai vừa nhân tự Vừa nhẫn nại như hắn À xin được hỏi thêm Hiện đây cô học ở trường nào nhỉ? Nàng thắc mắc điều này Sao hắn chưa hỏi vợ chồng Hồ Bình dịp lạc? Nghĩ một chút nàng đáp Đầu tứ tài rồi Tôi bỗng sinh lười không muốn học nữa Tôi là một cô gái không có ý chí học cao Bởi cô yêu hội quả Người có thiên tài Là người mà không muốn bị sách vỡ Thời vợ trối buộc Và càng không muốn làm con một sách Làng ngượng nụ cười nói với hắn Anh thờ kéo an ủi người khác Vì thế anh càng tỏ ra con người có chí, lấy học phấn và sự nghiệp làm trọng. Đó là quan điểm cũ hồi trước, nay tôi đã đổi mới. Học vấn thì trọng yếu, nhưng ta cũng không thể quên những thứ khác. Tỷ như vận động thế thao, thưởng thức nghệ thuật, và giải trí tìm vui, và yêu đương. Anh thay đổi quan niệm dễ dàng quá. Nếu thay đổi hợp lý cũng nên lắm chứ. Nói rồi, hắn với cái ba lô mở ra, lấy chai nước ngọt bánh mặn điểm tâm, Mấy quả chuối thơm mấy trái táo Ra mời nàng cùng ăn uống Thấy hắn đẹp trai Lại cẩn thận chu đáo Săn súc nàng tận tình Nàng càng nghiêng lòng yêu mến Lắm lúc mắt nàng nhìn hắn đâm đâm không trời Cứ toàn thổ lộ hết nỗi lòng Nhưng rồi lại chưa dám Nàng chỉ uống chút nước ngọt Và từ chối mọi thứ Anh ăn đi thôi Tôi ăn sáng hay còn no Tôi cũng đã ăn sáng rồi Vậy mấy thứ này đợi đến 12 giờ đúng Chúng ta sẽ ăn Ăn rồi ở đây chơi Chờ đến chiều tối nha Tôi không thể ở đây quá lâu Trừ phi đã dặn trước ba má tôi ở nhà Tôi nghĩ rằng Sẽ còn dịp khác nữa Hắn nhìn tờ giấy mỉm cười bảo Cô Vân à Cô thứ cho tôi cái lỗi yêu cầu quá nhiều nha Từ ngày mai Sáng nào cô cũng vui lòng tới đây được chăng Nàng nghĩ một chút rồi đáp Nếu anh chịu nhận về điều kiện của tôi Chắc có thể được Cô cứ cho biết nhưng lời cô là một điều sung sướng của tôi mà Anh khéo nói quá, cần chứng tỏ tôi vụng vụ nói rồi. Tôi không có ý chiếm đoạt cái hay của cô. Tôi hoài nghi sự thật thà của anh. Đối xử với một thiếu nữ mà mình ngưỡng mộ, ai lại chơi xấu bao giờ? Tôi nghĩ thế. Cô cần điều gì, xin cứ dặn kỹ. Anh thúc giục một cách khéo léo ghê, vậy tôi xin nói, tôi vốn sáng nào cũng ra đây vẽ tranh, giờ lại thêm anh nữa, cũng vẽ, vậy tôi quy định như vậy. Thứ nhất, mỗi sáng cứ quá 8 giờ rồi Anh hãy tìm tới đây thứ hai anh nên về sớm 20 phút trước khi tôi cần vậy cũng có chỗ tôi còn chưa hiểu nhưng tôi không hỏi dừng về hai điểm đó tôi xin dốc lòng tương theo cứ yên chí thông thả rồi tôi sẽ giải thích mong rằng lúc đó là lúc cô rất cao hứng có thể nàng nói với giọng yếu ớt hắn đang vui sướng nên không nhận ra nét đau buồn của nàng qua tiếng nói yếu ớt này hẳn còn hỏi cùng gì nữa không? Nàng ngẩng nhìn Trần Trai đáng yêu trước mắt, lồng ngực sang rung động, vừa muốn nhào người vào đôi tay hắn, nhưng cố nhiên nàng tự kiềm hãm được. Thật tiếc thay đổi không khí, hắn trở tay về phía cơ sở Trung Dũng. "Cho phép tôi đoán thử số nhà của cô nhé." "Được rồi. Lầu 2, số nhà 2." Nàng lắc đầu, nhớ lại cái hộ gia đình tới cơ sở Trung Dũng tụ nhà, cha mẹ nàng nghĩ nàng có tự chân. Nên không tổ trên lầu Mà phải mua lại căn nhà ở tầng dưới Lòng cha mẹ bao giờ cũng dị con trước hết Hẳn đoán mò Hai ba lần đều trực Nàng mới buộc miệng nói ra Tầng dưới hết nhà số 2 À Cô Cô cho tôi biết rồi nhé Hẳn mừng rỡ như điên Trong khi nàng thầm chê mình nói quá vội Lời nói đã nói ra Chẳng ai rút lại được nữa đang đành ra thêm điều kiện Anh đừng có tìm nhà tôi Nếu như cô chưa cho phép tôi tuyệt đối không đường đột như thế. Bây giờ nàng mới yên lòng, nhưng hắn càng ngoan ngoãn, càng lịch sự như vậy, lòng nàng lại càng sao động vì hắn. Có thể nói trái tim của nàng đã bị hắn nắm giữ rồi. Trời gái ở cái tuổi thanh xuân rất dễ mến thích nhau, huống chi hai người gặp nhau lần đầu, lòng đã siêu, hữu tình hữu ý. Trong lúc đôi trẻ cười nói chuyện trò vui thích, thời giờ cứ lặng lẽ trôi xuôi, rồi kiều Lê Vân bỗng nhìn đồng hồ tay, khẽ kêu, anh xem, Đã 11 giờ rồi, tôi phải về thôi. Cô đã nói từng gì, thì tôi phải nhớ tôi phải làm gì. Thế là hắn nhàn nhã thu xếp đồ vẽ, đứng dậy cười hì hì. Tạm biệt cô nhé. Anh nhớ kỹ lắm, đám khen thưởng. Và nàng vẫy tay, thứ tạm biệt. "Vâng, sáng mai lại gặp nhau." Nhìn theo Khang Tu Thủy cưỡi chiếc xe mô chạy xa khuất dạng rồi, Kiều Lê Vân đi đi lại lại mấy bước, quanh quẩn dưới bóng cây, bởi vì phải ngồi lâu là một cái khổ chân mỗi người, nhưng về phần tinh thần thì hôm nay nàng không hề cảm thấy khổ, chỉ có lúc khăn thu thủy ra vậy là nàng buồn vì lưu luyến xuống sang. Đời nàng trong giờ này mới thật là đang sống đầy đủ, nàng khoan khoái thu xếp bộ đồ vẽ, khoan khoái vịn cành cây, tựa thân cây, rồi nàng phải ra vậy, nhưng tâm trạng khác hẳn hôm qua, hôm kia. Nghĩa là nàng không ra về với nỗi niệm thất vọng buồn bã nữa. Về đến nhà mới bước chân vào sân, Kiều Lê Vân đã kêu Má ơi má, con đã về đây. Nhưng nàng không nghe tiếng mẹ mà lại nghe tiếng ba nàng cho hay. Mẹ nàng đi mua thêm các thức, về là món ăn đại khách. Ông Văn thương yêu con gái nên rất quý mến bạn hữu của con. Ông bảo Kiều Lê Vân Lần trước, anh chị ấy đã ăn cơm một đôi lần. Nhưng đó là chúng ta tiếp đãi một đôi tình nhân Hôm nay chúng ta thực sự tiếp đãi một cặp vợ chồng trẻ Do đó vợ chồng Diệp Lạc Hồ Bình xin cứu tự ra về Ông bà Văn không cho Nhất định giữ lại chơi để ăn cơm Lát sau bà Văn trở về Rồi bận rộn làm món ăn ở trong bếp Kiều Lê Vân xin lỗi vợ chồng bạn Để vào phòng thấm rửa mặt Kẹo mới đi nắng dậy Ngoài này trong khi ông Văn nói chuyện với Diệp Lạc Thì Hồ Bình để ý tới bộ đồ vẽ của Kiều Lê Vân Bình muốn xem bạn đã vẽ được cảnh gì Nên bước tới mở cái khung tranh ra Nhưng cô vừa dơ hình vẽ ra Trước mắt chồng và ông Văn Thì Kiều Lê Vân đã bước ra Vội vã bước tới cầm lấy Rồi rách nói Hôm nay vẽ sai hết Chẳng ra gì cả Xem làm gì Cất quét đi Để nói chuyện chút Hai cô bạn dàn kéo nhau bất quả Ông Văn bảo Kiều Lê Vân Vân còn Để cho chị xem chút Đâu phải người xa lạ Mà phải giữ kể như vậy Hồ Bình nói Bác chị rất phải, vẽ thì cần có người thưởng thức chứ. Ông Văn Đẩu có biết, sư chỉ con gái ông muốn dấu diếm là gì cô đã vẽ một nụ cười của một chàng trai. Quả nhiên, Diệp Lạc khẽ kéo tay vợ. "Đây, em thử nhìn kỹ cái miệng cười trong tranh coi." "Anh thích quyền lắm." Hồ Bình mở rộng tờ giấy ra coi kỹ. "Chứ không phải đâu, nụ cười thì ai chẳng có, giống nhau là thường, không thể nhìn vào hình vẽ một nụ cười mà quyết đoán người đó là ai." Dịp lạc không nhìn xét nữa Kiều Lê Vân thở vào như trúc được gánh nặng Lập tức đem cuốn tranh cất đi Và nói với ông Vân Ba à ba nói chuyện với anh lạc Để con mời chị ấy vào đây chút Dứt lời đang nắm tay cô bạn Kéo vào phòng riêng Cùng ngồi trên giường Hai cô hết nói đùa nói chọc lẫn nhau mấy câu cho vui Kế đó Kiều Lê Vân hỏi thăm chuyện thi cử của vợ chồng Hồ Bình Sau cùng Hồ Bình mới sực nhớ lại hình vẽ vừa xem Và đột nhiên hỏi bạn phân à, mình đã nhớ ra, mình trong cái miệng cười Vân vẽ đó, mình cũng biết là nụ cười của ai rồi. Kiều Lê Vân lập tức cúi mặt xuống, Hồ Bình đưa tay âu yếm nâng cầm bạn lên, giọng thổ thể thành khẩn nói. Cái miệng cười của Khang Thu Thủy đấy mà, và đừng giấu giếm mình nữa, anh là quyên thân với hắn đó, có gì cứ nói thật với mình đi. Kiều Lê Vân xúc động ngập ngừng, nhưng, nhưng nhưng mà, mình là một đứa con gái thột chân. Có thể là hắn bất chấp điểm này cô Triều Lê Vân thở ra thật dài thật não ruột rồi buồn tay tái hồ bình hết lợi kích lệ hãy cứ là quan một chút nếu hắn định tâm đeo đuổi V vân, vân cứ đáp lại tự tế tình cảm phải được phun trọng nuôi dưỡng mới có chứân đừng sợ tình yêu là của những người can đảm mình mình sẽ tán dương Vân trước mặt Khan tu thủy đừng phần không 10 tưởng đến tình yêu sau nếu cứ e ngại Còn mình rụt cổ thì vĩnh viễn không bao giờ đạt tới. huống chỉ càng tu thủy sau khi gặp mặt Vân, hắn vội vàng đi dọa la thăm hỏi Vân. Mình nói thật Vân hay, tối hôm đám cưới, hắn chạy sòng sọc vào tân phòng bọn mình để tìm kiếm dò hỏi về Vân đó. như thấy đủ rõ hắn siêu lòng dị dân rồi. Phải thành thật mà nói, trong số các bạn gái, cũng như các khách phụ nữ trong đám cưới tụi mình, Vân là người đẹp nhất, xinh tư nhất, cái điều quý phái nhất đó. Nhưng chỉ có thể ngồi một chỗ Nếu Vân tự tin Hãy giữ lòng mình cho vững chắc Và thật sự đừng lo nghĩ Về cái tị vết nhỏ này làm chi Đến nhiều đám cưới của mình ấy là mình đã trổ căng đảm rồi đó Hãy nuôi dưỡng lòng can đảm thêm nữa Rồi đây Vân sẽ tự nhiên Tự tại như mọi người vậy Kiều Lê Vân vô cùng cảm động Vì lời nói của bạn Nhưng cô vẫn lặng im Hồ Bình lại nói Cứ xem cách Vân vẽ nụ cười của Khang Thu Thủy Ác hẳn lòng Vân đã nảy tình cảm Và có ấn tượng tốt đẹp về hắn Và đừng phủ nhận điều này Bình biết đó Mình thấy đó là một nụ cười hấp dẫn Khiến người đối diện phải siêu lòng Mình thấy Vân như thế là tốt số lắm Vì hắn đã nghiêng lòng dáng mất theo Vân Nói đi nói lại Rồi cũng phải nhận rằng hắn thật khá Hồ Bình bật cười khenh khách Trông càng xinh đẹp vì đôi má hộn lên Vân chưa biết Các bạn sinh viên nhất là các bạn gái Ai nấy đều phải nhận hắn là con người rất xuất sắc Đã có bao nhiêu cô viết thư tịnh Dắm dúi cho hắn Nhưng đều chẳng cô nào lọt mắt xanh của hắn Thưa gửi đi Cứ như đá liền xuống biển Kiều Lê Vân tập trung hết tinh thần Nghe bạn tán dương khang tu thủy Và trong thâm thâm Nàng thoáng có ý nghĩ tự hào từ kiêu Phản phất như hắn đã thuộc về nàng rồi vậy Hồ Bình lại nói Thế mà chàng trai ấy trước nay Không thèm để ý đến cô gái nào Buổi tối hôm đám cưới bọn mình Hắn lại sung xe cười nói với Vân Ân cần phục vụ Vân Có khác gì mặt trời một từ đỉnh núi phương Tây Bình có trông thấy Vân tưởng mình là cô dâu Thì tiếu tích tối mặt lại Không còn nhìn biết được gì khác ở chung quanh nữa sao Tiểu thơ ơi Tiểu thơ quên rằng Tớ làm cô dâu lần này là lần thứ ba rồi Kiều Lê Vân đập tay vào vai bạn mắng yêu Nguyệt cái ở đâu đó Nói thế Người chưa biết mày từng đúng vai cô dâu hai lần Trên sự khấu kịch liên quan nhà trường Người ta lại tưởng mày lấy ba đời chồng rồi kia đấy Đờ bạn gái lại cười khúc khích với nhau, bàn luận về hôn nhân ái tình, về tuổi xuân con gái chóng qua. Một hồi nữa, Trương Hộ Bình đề nghị Sau khi vợ chồng cô đi hưởng tuần trăng mật về, sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà mời các kiểu Lê Vân, Khang Thu Thủy và các cô Hoa Lệ, Vương nhụy Khâu Anh Đại tới dự để mọi người cùng nói vung vào cho Khang Thu Thủy với kiểu Lê Vân. Nhưng kiểu Lê Vân nhất định không chịu. Nàng nói, đừng, mình vang bình, đừng làm như thế. Mình không thể thích nghi với khung cảnh và sự sắp đặt kiểu đó được đâu. Chương 5 Khang Thu Thủy hân hoan ca ngợi người hắn yêu mến. Vân à, Hôm nay Trâm êm ai vậy như một vị nữ tướng quân, nếu không có em tham dự trận đấu bóng rổ thì đội này đâu có thắng nổi đội của Hải Phong." Chiều Lê Vân sung sướng đáp. "Anh thủy à, có anh đứng xem nên em hăng hái lên nhiều, đôi bàn tay anh vỗ nhiều, vỗ dữ thế, đã thấy đâu chưa?" "Giỗ Tây hoang hô em, mà anh đâu thấy sao, còn lâu, anh vui sướng quá." Nàng vừa lau mồ hôi trán, vừa nhìn hắn đắm đuối. Đến hôm tranh giải quán quân thủ đô Em cần có anh hoàn Chiến và cổ võ cho em Nhất định anh phải có mặt Em đâu anh đó Nàng cuối nhìn đôi chân thôn đẹp Nói nhúng Chà mấy tuần qua tập dược nhiều quá Đôi chân sạm nắng đen thế này Lại bị sậy rớt gì dấp té nữa Anh chỉ thấy chân em càng đẹp thêm Nhờ luyện môn thể thao này Còn vết sậy để anh bôi thuốc Để anh rửa anh thay băng buộc cho em Không thành vết sẹo đâu mà sợ Đang bốn nhìn ra xa tươi cười. Kia, tôi nói kéo tới kia. Thì ra Khâu Anh đài Hoa Lệ Phương Dụ, Hồ Bình, bốn câu bạn đang tiến tới gần chỗ cấp tình nhân, Học phá lên cười hô hố, cười khan khách, rồi anh đại nói: Vân ơi, tôi tưởng sau trận đấu, cậu bị người lạ mặt bắt cúc trói lại khiên đi đâu mất rồi chứ đấy." Phương Nghị chạn khăn tấm trên vai, nói huýt tẹt: Tao nói đâu có sai. Quả thật nó đi cặp bộ với Giang Thủy mà." Bốn cô gái trêu chọc Kiều Lê Vân và Khang Thu Thủy, bằng đủ ngôn ngữ thiếu nhọn. Truy hội đề nghị Khang Thu Thủy nên khao Kiều Lê Vân nhân dịp chiến thắng này, khao luôn cả đội làm cầu của họ. Bốn trẻ vừa kéo nhau đi vừa cười vui thỏa thích. Khi đi qua một sân vận động, bóng Kiều Lê Vân cao hướng trở tay nói: "Nguy thầy ghé vào đây, cô mình biểu diễn nhảy cao." Dứt lời, đang chạy vào sân cỏ, tiến thẳng đến chỗ cái xà ngang rồi nhún mình nhảy phọt lên. Nhắm vượt qua bề cao hơn hai thước tay Khăn thư thủy trông thấy vội la lớn Cô chừng Vân ơi Nhưng đã trễ Chân nàng đã vướng vào cái sào ngang Nàng và hắn đồng thời kêu lên hai tiếng Ôi chết đang té xuống đất Mặt mũi hai tay và thân thể không hề chi Nhưng trẹo hẳn một bàn chân Lại một giấc mộng Kiều Lê Vân giật mình thức giấc thấy mình còn nằm trên giường, chẳng có đội bóng rổ nào hết, Ken Tu Thỉ và các bạn gái cũng không có ai đến nhà nàng chơi cả. Nàng đưa ánh mắt nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng mờ ảo, cảnh vật ảm đạm thay đến giấc mơ vừa qua, nàng đau buồn vô hạn, thầm ao ước. Tại sao mình không được sống vĩnh viễn trong mộng, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại với cảnh đời thực? Ôi huyền chi người ta vẫn nói, đời không thể nào bằng mộng được. Nàng chờ đợi trời mâu sáng để ra đi Trong lúc chờ đợi nàng ngồi dậy Nhìn lên bức họa nụ cười của Khang Thu Thủy Rồi bỗng nàng đâm lo sợ bàn hoàng Ồ sợ rằng Nàng sợ sẽ mất chàng trai trong mộng Với nụ cười đã được nàng vẽ trên khung tranh kia Cơm nước vừa xong Thấy nàng sửa soạn ra đi Cha mẹ nhìn nàng với ánh mắt triều mến cưng nuông Bà văn hỏi con Sao con có vẻ buồn Nếu không cao hứng Con cứ ở nhà mà vẽ Ngày mai hãy đi Không con phải đi, con không thể không ra đi Bà Văn không hiểu câu nói sâu cùng của con gái Nên thuận miệng bảo Ừ, con nên ra ngoài mà vẽ Ngồi ở chỗ thoáng mát trước cảnh thiên nhiên Lòng mình vẫn thư thái dễ chịu hơn Thưa dân, con cũng nghĩ vậy Câu nói này đang hoàn toàn vì muốn cha mẹ yên tâm mà nói Chỉ thật ra lúc này đang chẳng những không còn say mê cảnh thiên nhiên kia Mà còn sợ nó nữa Sợ rằng trong khung cảnh thiên nhiên đó Hôm nay đây Nàng sẽ đánh mất Khang tu Thủy Hắn sẽ nhìn thấy bàn chân cốt tật của nàng Trên đường từ nhà ra chân núi Kiều Lê Vân vẫn thấp thỏm lo sợ Và có lúc nàng sợ đến nỗi toàn quay trở về Vì nàng lo sợ Khang tu Thủy Có thể không giữ lời hứa Hắn đã tới trước nàng Nếp sau thân cây trên chờ nàng chăng Nếu vậy thà nàng quay về Đừng để hắn phát giá cái chân cốt tật của mình là hơn Nhưng nàng đã quá lo không đúng sự thật Nàng tới nơi Bày giá vẻ ngồi xuống ghế ngắm trời Mây, cây cỏ Đã gần 10 phút rồi mà hắn vẫn chưa tới Cuối cùng Đến 8 giờ kém 1 phút Nàng trông ra mới thấy chiếc xe mưu tù xuất hiện Hắn càng tới gần Tim nàng đập càng mạnh Rồi nàng nghe hắn kêu lên bằng giọng sung sướng Cô Vân ơi Nàng lập tức đáp lại Thông thả chứ kẹo vấp ngã Nhưng sau khi dựng xe, hắn phượng chạy như bay tới để gặp nàng, miệng thở hồng hộc. Vân ơi, hôm nay tôi xin đem đến một lễ vật. Nàng ngồi trên ghế, ngưỡng mặt nhìn hắn, nói giọng tinh nghịch. Tôi đâu có phạt anh đứng nghiêm. Hắn cười, mây giá vẻ, đặt ghế ngồi bên nàng, nói với giọng nghi hoặc. Vân không thích món đồ lễ của tôi. Tôi rất vui, có điều tôi không muốn anh tốn tiền vì tôi. Đừng nói đến vấn đề tiền, hãy mau đoán thử xem lễ vật là thứ gì. Nàng nhìn vào hai tay hắn Hắn xòe hai bàn tay ra Chẳng có gì cả Nàng cười Tôi đoán không ra Lễ vật này nó có mạng sống hẳn thôi Ánh mắt nàng sáng lên vì lấy làm lạ Hắn nói Tôi nghĩ thứ này đáng yêu rồi Thế thì tôi biết rồi Nói thử coi Anh sợ tôi ngồi một mình thường hay buồn Nên đem cho tôi một con mèo con Hoặc con chó con chứ gì Không ngờ hắn phải lên cười Khanh cách Nàng nói anh cười tôi tôi không đoán nữa cô Vân ơi nếu cô nhận lễ vật của tôi rồi thì rồi cô có muốn mèo có mèo, muốn chó, có chó để làm vui lễ vật quý thế kia ư lẽ đương nhiên, nhưng cô có nhận không cảm ơn anh nào ngờ hắn trở tay vào ngực hắn đây, lễ vật là tôi đây anh tôi tin rằng trong các món quà chẳng có thứ gì quý cả cô Vân ơi Tôi đã hạ quyết tâm ngay từ buổi đầu Đem toàn thể con người Khang thu thủy dân nghiến cho cô Trong cảnh ban mai khả ái này Rốt cuộc tôi đã mạnh dạn thổ lộ nổi lòng như vậy đó Tất nhiên nàng vô cùng cảm động không nói được một lời Hai hàng nước mắt ứa ra Từ từ lăn trên đôi má mơn mởn Khiến hắn quảng hốt Kỳ cô Vân Tôi có hành động nào không tốt khiến cô buồn lòng Nàng lắc đầu mạnh mẽ Không phải chỉ gì tôi quá sung sướng Nét lo sợ trên mặt hắn lập tức biến mất Nụ cười đặc biệt hiện trên môi Hắn lấy khăn tay thấm nước mắt cho nàng Lần đầu tiên hắn chỉ bàn tay ra trước mặt nàng Đã được nàng đưa tay đáp lại Cứ chỉ yêu đương này thật đã rõ rệt Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau Hai người cùng sung sướng Và xúc động đến tột độ Trước này họ chưa từng được thể nghiệm Nên chưa biết hương vị của ái tình nó ngọt ngào như thế nào Hắn nói nhỏ nhẹ Phương ơi tôi rất cảm kích vị Vân Dù sự biến đổi ra sao Cảm tình tôi đối với Vân Vẫn mãi mãi không thay đổi Tình này đã thành vĩnh viễn Vĩnh viễn ư Nàng lén nhìn xuống bàn chân mình Nàng hoài nghi một chàng trai bình thường Một thanh niên ưu tú như Khang Thu Thủy Có thể giữ vững một tình yêu Với một cô gái tột chân Vĩnh viễn được chăng Hắn buông tay nàng ra Kéo giá vẽ tới vừa tầm tay nàng Vân ơi Hôm nay Hãy hoàn thành bức hình của tôi đi Được rồi Hân hoan nhận lời Nàng quyết định hãy tạm quên mối lo Nàng cầm bút Tập trung hết tinh thần Để vẽ chân dung hắn Nàng nghĩ Đây cũng là cách để đáp lại tấm lòng yêu mến của hắn Chẳng mấy chút bức chân dung được vẽ xong Nàng nhảy nhõm người Buông cây bút xuống Cực tiếng nói êm ái Xong rồi đây Nhưng chắc anh không vừa ý Để xem đã À sao mà đẹp thế Vân ơi Tôi biết tạ ơn Vân bằng cách nào đây Chẳng cần tạ ơn "Vô ơn không được, để tôi nghĩ xem. Nhưng tôi đâu có trao tranh cho anh?" "Ủa, thế cô?" Hắn đang ngẩn ngơ chưa hiểu, liền giảng giải. "Trước đây tôi chưa có tác phẩm nào vừa ý, nay đến bức hình này, tôi thấy vô cùng hài lòng, tôi tự hào vì nó lạ lùng, tôi phải cất giữ làm bảo vật." Nàng không nói rõ lý do hài lòng, nếu tác phẩm đó chẳng phải là chân dung của chàng trai Khang Thu Thủy, thì nó chỉ được nàng coi như những bức tranh nàng vẽ trước nay mà thôi. Bây giờ hắn bảo nàng Thực ra tôi thích nó lắm Tôi muốn giữ lầm cô riêng Nhưng nó lại được cô giữ dùm Nâng niêu quý mến nó Chắc tôi không độ giữ được Bởi đây là cái may mắn sung sướng nhất trong đời tôi Tôi thích nghe anh nói chuyện lắm Tiếng nói của anh làm tôi quên được nỗi buồn Cô là vị thiên sứ Tưởng không nên buồn mới phải cái cây lớn xông xê cạnh lá Trông giống như cái tàn Cây lộng thiên nhiên kế đầu cho đôi trai gái và lúc này còn có ý nghĩ như trời sinh ra cây to bóng mát đó để che cho mối tình đầu của họ được bền vững lâu dài. Tôi có thể ghi tên dưới bức được không? Đó chính là niềm mong mỏi của nàng nên nàng vui vẻ cực độ, nhanh nhẹn trao cây bút cho hắn. Hắn cầm lấy, viết tên hắn vào, nét chữ thư đẹp khiến nàng không khỏi khen ngợi. Chữ anh viết tốt quá. Chỉ có mấy chữ họ tên mình, tôi mới viết được như thế. Hắn buồn búp xuống, cầm chai nước trái cây, trao mời nàng. Cô uống chút nước trái cây đi, hôm nay trời nóng nực quá. Cảm ơn anh. À, anh cũng nên nói lỏng cái cà vạt. Hoặc cơ bỏ ra cho mát. Tới chỗ này, chẳng cần phải chính tệ long trọng. Cần nhất làm sao cho dễ chịu trong người anh à. Hắn hoàng hoảng nghe lời, đưa tay lên cổ, cởi chiếc cà vạt. Thì nàng cầm lấy xem ngắm. Cái cà vạt này trắng đẹp thật đáng yêu. Anh yêu thích màu trắng cũng phải... Đi màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch. Cô Phương à, cô cũng giống như cái cào vạt này vậy, cũng trong trắng đáng yêu. Trên đời còn gì khiến ta sung sướng bằng được người ta yêu khi ngửi ta. Lúc này Kiều Lê Vân quên hẳn cái bản thân tự quyền mà thượng đế bắt nàng phải mang, và nàng đang cảm tạ thượng đế đã ban cho nàng một chàng trai vừa đẹp vừa thanh nhã như chàng. Nàng nhẹ nhàng đặt cào vạt của hắn lên cái xích tay của nàng, và như còn sợ bụi bặm bám vào he màu trắng thành khiết của nó nàng lại lấy căng tay che phủ lên trên anh Thủy ơi anh còn biết cho môn nghệ thuật nào nữa cái video ô Long Phương ạ mỗi khi học bài xong tôi lại thiêu khiển bằng cây đàn Chắc là anh chơi Vi ô Long hay lắm cô em của tôi rất bực bội gì thế cô ấy thường theo những giờ nghỉ ngơi mà cứ cọ cơ cây đàn chỉ làm giày lỗ tai người khác em gái của anh tiểu Mai Khan tiểu Mai một mẫu con gái hướng ngoại không hợp tính tôi Nhưng tôi phải công nhận rằng Em tôi xinh đẹp Và tiện thể hắn hỏi Vân có mấy em trai em gái Tôi là con một Có thể nói là đứa con một rất không may Số phận chẳng ra gì Đừng đối thế Vân à Vân nên xua đuổi cái cảm giác không may đó khỏi đầu óc Trước mắt tôi Vân rõ ràng là một thiếu nữ sung sướng tốt số Khang Thu Thủy đã yêu kiểu Lê Vân Thật sâu xa thấm thiết Nhưng mà hắn vẫn còn chưa hiểu được nàng sâu sắc rõ ràng Bởi lẽ ái tình có thể nảy sinh trong chấp mắt. Nhưng sự hiểu rõ về người yêu còn phải cần nhắc một khoảng thời gian. Lát sau, bỏng hắn nói Phương à, Phương thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi phải tạm biệt Phương sớm hơn vì hôm nay là sinh nhật của má tôi. Thế chưa được biết cụ, tôi cũng xin có lời chúc mừng. Cảm ơn Phương lắm. Nàng trao cà vạt cho hắn. Nếu vậy anh mau mau đi dậy đi. Đừng để cụ phải mong đợi ở nhà. Phương thật có lòng tốt. Vâng à sáng mai chúng ta lại gặp nhau sớm hơn vài mươi phút được chăng? Được Rồi hắn thắt cào vạt vừa xong nàng nói Anh thích chưa được nghi ngắn để tôi Hắn lập tức ngồi sởm nghi xuống trước mặt nàng Cảm giác nàng lúc ấy thật mãnh liệt Trước hết là giật mình Nếu hắn vui vẻ yêu cầu nhưng cứ đứng cách một khoảng thì không chừng nàng đã hấp tấp đứng dậy khỏi ghế vô ý bước vội tới và để lộ cái chân khập khển Cái cảm giác thứ hai là Mắc cỡ quá chừng Và thứ ba là vô cùng hồi hợp vì sung sướng Sung sướng vì được thọ tay vào cổ hắn Mà mân mê thắt buộc hồi hợp vì hắn đặt ngay hai bàn tay lên đùi nàng Cảm giác này trước nay Nàng chưa bao giờ có Nàng không ngờ bàn tay của kẻ khác phái Đụng chạm vào thân thể của mình Nó có thể ghi cảm xúc đặc biệt khác lạ như vậy Rốt cuộc rồi hai người Cũng phải rời nhau Hắn dùng dặn luyến tiếc khi phải ra dày Nàng cũng lưu luyến núi tiếc Nhìn theo không rời mắt thấy mấy xe mô tô im bặt, bóng dáng chàng trai đã khuất hẳn. Bỗng nàng bật lên cười một mình, thật đáng buồn cười cho hắn. Ngày nào cũng đều bộ phệ đến đây để rồi chẳng vẽ gì cả. Phần nàng mấy hôm nay cũng chỉ phải được có một bức hình. Sau bữa cơm trưa, Kiều Lê vươn vào phòng riêng nhưng không sao ngủ được. Nàng lấy nhật ký ra chép một hồi, rồi bỗng lòng nao núc, muốn tìm đến nhà một cô bạn Nàng nghĩ tới Hoa Lệ, bèn nói với cha mẹ rằng nàng cần tới đấy gặp bạn để trò chuyện cho đỡ buồn. Bà Văn rất thương con, Thân quay điện thoại tới bến xe taxi gọi một chiếc tới cửa. Khi xe tới, tài xế bóp kèn báo hiệu, bà còn đem ra mấy bánh kim táo trao cho con để con tới nhà bạn cùng ăn. Chiếc xe taxi chạy đi, bà trông theo rồi bóng thở dài buồn bã. Cô con gái cưng yêu của bà chỉ có rạc bạn gái. Cô chưa có một cậu bạn trai nào cả Thật đáng buồn đáng thương hại Không biết đến bao giờ Kiều Lê Vân mới được thân mật đi chơi Với một thanh niên như các bạn gái của nàng Kiều Lê Vân tới nhà Hoa Lệ Vừa để cửa bước vào Thì đã thấy bạn trang điểm sông toan ra đi Biết rõ bạn sắp đi Gặp chàng trai nọ Nàng ngượng cười xin cáo lui Hoa Lệ chưa nghe Còn toan ngưỡng nghịu lưu nàng lại chơi Thế không đi nữa Cậu ở đây nói chuyện Nhưng kiểu Lê Vân thông minh tinh tế Ngõi lời đề nghị cùng đi với Hoa Lệ Hai cô gái đắp xe taxi ra đi Chuyện trò trên xe mấy câu thường lệ Rồi Lệ bỗng hỏi À này Vân Chiếc cái gã ngồi sắc bên Vân Trong tiệc cưới con bệnh hôm nọ là ai vậy Vân bỗng đổ bừng đôi má rồi đáp Mình đâu có biết hắn là ai Hắn có ngõi lời tán tỉnh Vân chứ Có Ừ câu trả lời thế là thành thật lắm Tôi thấy hắn có tình ý với cậu đó nghe Vân sợ người tài xế nghe rõ chuyện Nên liếc mắt ra dấu Nhưng Hoa Lệ cứ phới đi nói thêm Nghe nói anh chàng ấy Chưa có bạn gái nào cả Lệ có ý muốn Nếu tớ không trót vướng mắt anh chàng cao Mà cậu lại không thích Có lẽ tới đã nghĩ đến Hắn trông có vẻ đặc biệt tư cách Kiều Lê Vân vốn thông minh Nên qua giọng nói Đã hiểu ngay rằng Hoa Lệ Muốn khuyến khích nàng tiến tới Nàng tươi cười nói lãng sang chuyện khác Lệ muốn xuống xe ở chỗ nào Vân cứ đi với mình Không có lẽ mình phải tới nhà của anh đại Đừng hòng tìm nó Nó với thằng Lý Kiên đang dính nhau như bóng với hình Còn Vân nhỉ thì sao Nó cũng đi vắng rồi Thằng lập nhân trụ nó đi bơi lội ở hồ tắm Kiều Lê Vân im bạc không nói gì nữa Trong số 5 chị em bạn thân Chỉ có nàng là chịu buồn tuổi Vò võ một thân Nghĩ lại cái chân tật nguyền Nàng chán nản cáo lỗi Hoa lệ cố nại không được Vân nói Thôi mình phải về có chút việc cần Chúc hai người đi chơi thật vui nhé Xuân taxi ở gần cư xá Nàng thất thểu bước về nhà Sau mấy câu hỏi thăm về hoa lệ Và các cô bạn khác của con gái Bà Văn bỗng hỏi thêm À này con Khang tu Thủy là ai vậy Má Kiều Lê Vân cảm xúc Chỉ khẽ kêu một tiếng Má thấy tên hắn ghi trên bức hình Bức hình ấy do con vẻ hay là... Con vẻ đấy. Hắn ngồi là mẫu cho con vẽ ư. Vâng. Má ở nhà vừa coi ngắm bức quả rất kỹ. thần Thủy nào đó trong đẹp trai Tuấn tú nhỉ? Vâng con. Con với hắn do đâu mà biết được nhau? Mẹ nàng đã biết đến thế. Nàng đành cứ thật trả lời. Con biết hắn trong buổi tiệc cưới của con Bình. Con nhận thấy hắn như thế nào? Bà Văn vội vã hỏi. Khiến con gái như bị hối thúc. Nàng đáp với cảm giác tự ti. Hắn rất trung hậu tử tế, nhưng má ơi, con không đủ tư cách để mở miệng nhận định chàng trai này hoặc phê bình chàng trai nọ. Nghe cùng than giảng, bà Vân lại buồn rầu, lòng đau như cắt, nhưng bà đã quen nén lòng, nên không để con gái nhận thấy bà buồn. Bà vẫn êm ái thổ thể bảo con. "Phương à, má với ba tuyệt đối không cấm con làm quen với con trai, trái lại, bà má sẽ rất vui mừng nếu con dẫn một bạn trai về nhà chơi." Nàng không nói chỉ ngẩn mặt nhìn mẹ Ba Văn lại bảo Ba con vừa đi mua bao thuốc lá Lát nữa ba con về Con hãy kể lại tường tận cô gặp mặt Và nhận xét dạy hắn cho ba má nghe Con cứ kể tự nhiên nghe con Nàng gật đầu Mà vẫn không nói gì Bỗng mẹ nàng vui vẻ kêu lên À ba con về rồi kìa Anh Văn ơi mau ngồi đây Để con nói kể cho nghe một chuyện Ông Văn bước vào tư cười hỏi Thật ư vâng con chân bào Văn bảo chồng cùng nó mới quen một cậu trai tên là Khangu Th thủy ông Vă ngồi xuống thở ra một hơi khối thuốc khoang khoái nói à thế thì tốt lắm Vâng à Con cứ mời hắn về nhà chơi bà Vân vào phòng riêng của con sức bức họa ra cho chồng coi anh Văn nhìn kỹ mặt mũi của cậu thủy này mà xem chính cổ Vân đã vẽ hắn đấy ông Văn vừa nhìn qua đã tấm tắt khen Ồ khá lắm trên này, mày thanh mắt sáng, trông rõ ra con người có tư cách, cứ như tướng mạo đầy, từng lại hắn phải khá. "Phần con, hãy kể lại cuộc gặp mặt và quen biết hắn cho ba nghe đi." Kiều Lê Vân cứ thật thà kể lại mọi chuyện đã qua, cuối cùng nàng kết luận: "Con chưa thể mời hắn về nhà được, con định bụng, với đợi đến khi hắn thấy rõ là con có tật đã, lúc ấy nếu hắn vẫn thành khẩn một lòng, không thay đổi thái độ, con mới nghĩ đến chuyện đưa hắn về chơi."